11 giờ cô mới ra khỏi nhà đến công viên đã 12 giờ. Hôm nay là chủ nhật Minh Minh Hiên sắp kín chỗ vì là khách quen nên buổi tây mặt mày tươi cười chào hỏi. Giá tiểu thư đến rồi à hứa thiếu gia đã đợi cô từ lâu rồi đấy. Vì đến ăn đồ tây nên hứa kiên trương cũng thay Âu phục. Ánh nắng giữa trưa gay gắt chiếu xuyên qua cửa sổ kính tạo thành những vệt sáng đầy màu sắc. một vệt sáng màu vàng nhạt đang chiếu trên mặt anh, anh mỉm cười n h a u mắt lại, những sợi tóc đen tuyền trên trán anh thẳng tắp, nụ cười đó ấm áp khiến cho tim cô cảm thấy dịu dàng bình yên. cô c ư ờ nói: đại em lo lắm rồi phải không? kiến trương đáp: anh cũng mới đến một lúc thôi. thức ăn mới đem lên một lát, bỗng nhiên tiếng ồn âm mỹ ở bên ngoài truyền tới, trong nhà vẫn có một đội nhạc nga đang biểu diễn. âm thanh đó ô n à o đến nỗi át cả tiếng nhạc. có người đang lớn tiếng nói gì đó, còn có người liên tiếp hỏi, rất nhiều người không k i m n é m được ngó nghiêng. bồi tây vội vàng đi qua, tĩnh nguyễn gọi anh ta lại hỏi, xảy ra chuyện gì thế? bồi tây đó đáp, bá m u i đang tin t h ư quân tuyên chiến rồi. trái tim cô c h ư ợ t trùng xuống, không biết vì sao cơ thể bỗng đờ ra. lúc lâu sau cô mới quay mặt lại nhìn hứa kiên trương. trong ánh mắt anh lên chút đau khổ rất nhanh bị che lấp bởi sự ung um dung giọng nói của anh dường như rất bình tĩnh xem ra sẽ phải loạn lạc một thời gian tĩnh nguyễn cũng dần chấn tĩnh nói như không có chuyện gì thừa dĩnh cũng không đánh nhau 4 n năm nay rồi anh nhỉ hai người họ vẫn cứ nói chuyện nhưng chiếc đĩa trong tay tĩnh nguyễn đã chọc nát miếng bánh mỏng mới mang lên người ở bàn bên cạnh lớn tiếng thảo luận tình hình. Những giọng nói liên tiếp truyền đến. Một người nói là hành động này của Mộ Dung Phong không thông minh, Thừa Quân vốn yếu thế, tuyệt đối không có lợi. Một người khác lại nói, Dĩnh Quân mới thắng An Quốc Quân, sĩ khí đang lên, nếu không phải chính phủ nước ngoài điều đình thì đã tuyên chiến với Thừa Quân t h á n g trước rồi. Một người nữa lại có ý kiến khác. Theo tôi thấy chưa chắc Mộ Dung Phong mới ký hiệp ước với người nga. quay đầu lại tuyên chiến với dịnh quân ở giữa nhất định có điều bất thường họ muốn năm niệm mười nói mãi không thôi tĩnh nguyễn vốn không muốn nghe nhưng từng câu từng chữ giống như còn r ắ n lạnh uốn lượn luồn vào tay cô tâm trạng cô rối loạn bất giác thở dài một tiếng hứa kiên trường bỗng nhiên gọi cô một tiếng tĩnh nguyễn cô ngẩng đầu lên nhìn anh sắp mặn vẫn khoan thai đ i ề m tĩnh vẻ sáng ở cửa kính màu chiếu lên khăn trải bàn trắng muốt, ánh sáng nhảy múa chập chờn như lụa. Có chiếc bóng hơi l a y động là chiếc lá bên ngoài cửa sổ bị gió thổi bay vào. trong phòng ăn vốn lắp quạt trần, lúc này cánh quạt lớn chậm chậm quay giống như là mái c h è o chậm rãi khuấy động không khí ngưng tụ. cô có một s ự cảm không lành. chiếc khăn ăn phẳng phiu thấm hết mồ hôi trong lòng bàn tay mềm mại mà dẻo dai. cứ thế nắm chặt chiếc khăn ấy. vẻ mặt hứa kiên trương vẫn thế, giống như lúc nhỏ giúp cô hái bông hoa. anh nói: chúng ta kết hôn đi. chiếc quả trần trên đầu phát tiếng u u khe kẽ. h xung quanh là những tiếng cười nói nho nhỏ. xa xa có tiếng ve sầu. cô không hề thấy nóng, nhưng mồ hôi cứ thấm vào quần áo, dính vào người. cảm giác hoảng hốt chạy qua tim cô giống như lúc nhỏ tỉnh dậy trong phòng tĩnh mịch mẹ không có ở đó vú nuôi cũng không có ở đó bốn bề yên ắng chiếc đồng hồ treo tường tích tắc tích tắc chạy chỉ có một mình cô trong phòng hốt hoảng đến phát sợ tiếng người nói hỗn độn còn lờ m mớ nghe thấy có người nói tiếng nga ngữ điệu cứng nhắc và uốn lưỡi cô định thần lại mới nhận ra đó là chỉ huy đội nhạc nga đội nhạc lại bắt đầu diễn tấu tiếng dương cầm rất rõ ràng mỗi nốt nhạc giống như gõ lên tim cô từng nhát từng nhát một cô nghe thấy giọng nói chậm rãi danh mạch của mình vang lên được thôi mọi việc của lễ đinh h ồ n đều đã được chuẩn bị xong lần trước vì kiến trương xảy ra việc mà lỡ mất bây giờ lại bố trí lại cũng không mất công sức tuy bây giờ là xã hội kiểu mới nhưng đối với chuyện hôn nhân đại sự vẫn khó tránh khỏi theo tục cũ, hai gia đình đều chuẩn bị sinh lễ và của hồi môn. t í n h n g u y ệ n không hề biết kết hôn lại phải chuẩn bị nhiều thứ như vậy, tuy cha mẹ giúp cô lo liệu nhưng cô rất nhiều đồ vẫn phải do cô tự lựa chọn. Sáng sớm hôm đó, đích thân kiến trương lái xe đến, đem hai người đến Tây Đại An để xem nhẫn kim cương. Cửa hàng đồ tây vốn rất ít khách, đặc biệt là sớm thế này. hai người đi vào trong chỉ có mấy người làm thuê Ấn Độ, cho nên được họ chăm sóc rất nhiệt tình. Người bán hàng lấy đủ mọi loại nhẫn kim cương cho họ xem lại nói: nếu không thích ở đây, chúng tôi còn kim cương thô, có thể đặt làm nhẫn. Vì là đồ dùng để kết hôn, cho nên tính huyền rất coi trọng. Đàn t r ư ớ c mắt lựa chọn mấy chiếc nhẫn đó đều có kiểu dáng bình thường, chọn mãi cũng không có chiếc nào vừa ý. mấy người bán hàng lại lấy đá kim cương cho họ xem những viên đá kim cương đó đặt trên lớp lụa nhung đen lấp lánh giống như ánh sao trong đêm người bán hàng thấy là khách sộp nên rất n ị n h bợ nói chỗ chúng tôi có một viên yến vàng rất đẹp kim cương vàng vốn rất hiếm kim cương vàng b a c a r a này càng hiếm hơn vừa nói vừa lấy ra một chiếc hộp hình quả đào nho nhỏ mở ra cho họ xem Tinh nguyện nhìn viên kim cương yến vàng đó, l n m không kìm được nghĩ đến chiếc vòng m ộ i dung phong từng tặng cô. Ánh sáng lấp lánh rực rỡ ấy gần như làm cho người ta chói mắt. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio của Mixiz. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Gương mặt cô bất giác đờ đẫn. Chỉ trong giây lát đó, kiến trương đã thấy vẻ mặt của cô. Anh cũng nhớ ra sau khi cô bị thương, lần đầu gặp cô. trên tay cô đeo một chiếc lắc tay khảm kim cương yến vàng dưới ánh đèn ô n g ánh như ánh sao long la lóng lánh lúc đó anh chỉ lo lắng cho vết thương của cô không hề nghĩ nhiều nhưng bây giờ nhớ lại ánh sáng của sợi dây chuyền đó dường như đang nhấp nháy trước mắt anh nhớ đến lần về nước năm ngoái c ó nhìn thấy một vị vương phi đeo chiếc vòng tay nạm kim cương đó trên một tạp chí nước anh cứ khen ngợi mãi nhưng loại đá quý hiếm giá thành đắt đỏ này các thư nhân bình thường cũng không mua nổi anh nhìn ánh sáng lấp lánh của viên yến vàng trái tim rơi thẳng xuống ở nơi sâu thẳm trái tim cuộn trào ra sự lạnh lẽo tuy là giữa hè nóng bức nhưng bàn tay trong chốc lát lại lạnh đi tĩnh nguyễn mỉm cười nói với anh em không thích kim cương vàng kiểu này nhìn tối tối không bằng kim cương thường anh cũng mỉm cười nói với cô. cô tinh mắt bỗng nhiên phát hiện trên tay người bán hàng còn một chiếc hộp liền hỏi, cái này cũng kim cương vàng sao? người bán hàng đó đáp, dạ, đây là kim cương hồng. mấy ngày trước có vị khách có nói rằng vì chơi khảm không đẹp, thay đổi kiểu dáng khảm lại, đã trả tiền rồi ạ. t í n h nguyện ô một tiếng. người bán hàng mở hộp ra cho họ xem, đó là một viên kim cương khoảng ba carat, khảm khắc t i n h xảo. t í n g u y ễ n vừa nhìn đã thấy thích nó. Kiến Trường thấy cô thích liền bảo người bán hàng mang đến, thử đeo lên tay cô vô cùng vừa vặn. Người bán hàng cười nói, ngón tay tiểu thư thon dài, cho nên là đeo kiểu dáng này là đẹp nhất. t í n g u y ễ n càng nhìn càng thích, Kiến Trường lại nói. đây là đồ người ta đặt vậy chúng tôi đặt một chiếc theo mẫu này nhé người bán hàng đó cười nói ngài biết đấy loại kim cương này đắt hàng mà lại khan hiếm hiện nay kim cương hồng và kim cương ngọn lửa rất hiếm theo tôi được biết thì nguồn kim cương này trong nước bị quản lý chặt nếu ngài muốn chúng tôi đánh điện đến trụ sở của hàng chuyển hàng từ nước ngoài về chỉ phiền ngài phải đặt tiền trước h ứ kiên trường hỏi tiền đặt cọc không thành vấn đề có điều là cần bao nhiêu thời gian người bán hàng đó lại đáp vốn có thể chuyển bằng đường sắt nhưng bây giờ thừa dĩnh khai chiến nên phải vận bằng đường biển nếu nhanh thì 3 tháng kim cương mới tới nơi tinh nguyện vừa nghe thấy liền rất thất vọng hội lễ của họ sẽ tổ chức vào tháng sau kiến trường vội hỏi không thể nhanh được hơn sao người bán hàng đó xua tay tỏ vẻ không có cách nào. Tĩnh n g u y ễ n nói, vậy thì thôi, em chọn cái khác là được. Cô tháo nhẫn ra, đặt lại vào trong hộp. viên kim cương hồng đó ánh màu đỏ nhạt, giống một nụ hồng khiến cho người ta không thể rời mắt. Kiến Trường thấy cô luyến tiếc, không kìm được hỏi người bán hàng, thật sự không có cách nào khác sao? Người bán hàng đó ngẩng đầu lên nói. trùng hợp thật người đạt chiếc nhẫn này đến rồi hay là hai người thương lượng xem hứa kiên trương ngẩng đầu lên nhìn thấy một người thanh niên mặc âu phục khí độ phi phàm t ù y tướng mạo không đặc biệt tuấn tú nhưng có phong thái ung dung khiến cho người ta vừa nhìn đã cảm thấy anh ta rất xuất sắc tinh nguyện cũng nhận ra người này không tầm thường lại nghe người bán hàng đó chào hỏi trình tiên sinh kiến trường thấy một nhân vật như vậy rất muốn thương lượng với anh ta liền nói rõ ngọn nguồn sự tình vị trình thiên sinh này là người rất phóng khoáng lập tức liền đồng ý hai vị đã cần dùng gấp đương nhiên là tôi có thể giúp hai người hoàn thành tâm nguyện kiến trường quá đ ỗ i vui mừng luôn miệng cảm ơn tĩnh nguyện cũng thấy vui mừng vì may mắn bất ngờ trình t i ê n sinh đó vừa phong độ lại vừa khiêm tốn kiến trường rất cảm kích sau khi anh ta đi rồi liền nói với Tinh n g u y ệ n nghe giọng nói của anh ta không giống người bản địa Tinh n g u y ể n cũng thấy người này xuất sắc như vậy không hề tầm thường người bán hàng đứng bên cạnh nói xem vào anh ta chính là em ruột của trưởng tài vụ tiền nhiệm họ Trình họ Trình ở Úng Nam là gia tộc lớn có tiếng không chỉ ở Úng Nam mà còn lừng lẫy tiếng Tam khắp 20 tỉnh Giang Nam có câu nói ụng nam nắm tiền tài giang nam họ trình nắm tiền tài ụng nam 21 t ỉ n h giang nam tuy an quốc quân của khương song hủy và hộ quốc quân của lý trọng niên mỗi người chiếm một phương nhưng với họ trình ở ụng nam đều phải e d è họ trình là gia tộc lớn ở giang nam trong gia tộc ngoài những thân sĩ nổi tiếng khắp các tỉnh giang nam c o n cả trình gia trình doãn chi từng làm trưởng tài vụ suốt hai nhiệm kỳ. tuy chỉ là tài vụ t r ư ở n g nhưng vì t h á o túng nội các là gia đình có danh tiếng kiến trường nghe nói là người của trình gia ô một tiếng hiểu ra luôn miệng nói chẳng trách chẳng trách. 那真情如潮，我如痴如狂。丢掉了你，我捡起了悲伤。所有的渴望被。